Khóng miệng Tô Bồ Đề nở ra nụ cười đắc ý cũng không nói gì với Bùi Đông Lai nữa mà là nhìn ra cửa sổ bên ngoài xe. Đến đường cao tốc rồi đây. Nửa giờ sau, Bùi Đông Lai đã chạy đến đường cao tốc, hắn liền mở miệng nhắc nhở. Cứ tiếp tục chạy đi. Tô Bồ Đề nói. Bùi Đông Lai nghe vậy thì do dự một chút, cuối cùng là vẫn lái xe đi tiếp. Đó là trường thành thì phải Không biết qua bao lâu Tô Bồ Đề thấy được trường thành Thì nhịn không được mà hỏi U, V, K, W, -w Bùi đông lai gật đầu Rồi cười khổ bà cô Không phải là nửa đêm cô gọi Tôi mang cô đi vào trường thành chơi Không được sao Tô Bồ Đề trừng mắt hỏi Chạy vào đó đi Buổi tối ở đó không mở cửa Tôi kêu anh đi thì anh cứ đi. Đi không thành vấn đề. Vậy cô nói cho tôi biết là cô muốn tôi làm gì đây. Đi rồi thì anh sẽ biết. Lại nghe Bùi Đông Lai hỏi vấn đề này thì Tô Bồ Đề liền nói. Hơn 20 sau. Bùi Đông Lai lái xe mang theo Tô Bồ Đề đến một đường nhỏ bên cạnh bác Đạt Lĩnh. Tô Bồ Đề thu hồi lại ánh mắt. Lạnh lùng hỏi tại sao anh phái người sư phụ của tôi giúp anh diệt trừ thần võng mà không nói cho tôi biết. Ô, Long Bồ A Di nói cô đang bế quan. Bùi Đông Lai thuận miệng trả lời. Vậy tại sao anh đi đối phó với DC lại không nói cho tôi biết? Tô Bồ Đề lại hỏi. Bùi Đông Lai có chút kỳ quá, nói nói cho cô biết làm gì. Anh! Tô bồ đề tức giận đến bộ ngực sửa ruông lên. Nhiến răng nghiến lợi nói anh đã bóp ngực của tôi. Món nợ này tính sao? Ách! Bùi đông lai bị làm giật mình, không phải là mình chỉ bóp ngực mà nàng muốn mình phụ trách à? Bùi đông lai, tôi hỏi anh, anh có thích tôi không? Tô bồ đề thấy bộ dáng trợn mắt há hốt mồm của bùi đông lai thì hành văn gãy gọn hỏi hang. Bùi đông lai trường to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn vào tô bồ đề, chẳng lẽ nha đầu này thích mình? Trả lời tôi Ánh mắt tô bồ đề nhìn chầm chầm vào bùi đông lai, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc Thấy được vẻ mặt nghiêm túc của tô bồ đề thì bùi đông lai biết rằng tô bồ đề không nói đùa Hắn liền dẫm phanh xe rồi quay lại nhìn tô bồ đề Không thích sao? Tô Bồ Đề thấy vẻ mặt biến hóa của Bùi Đông Lai thì lạnh giọng hỏi. Cô là một nữ nhân vô cùng ưu tú. Nói thật ấn tượng của tôi đối với cô vô cùng tốt nhưng mà muốn nói thích thì chưa thể nói được. Bùi Đông Lai do dự một chút rồi nói. Lúc này, bởi vì chuyện quý hồng mang thai nên trong lòng hắn đã ái nấy với tầng đông tuyết. Tự nhiên là không thể nói thích Tô Bồ Đề được Húng chi như hắn nói Ấn tượng của hắn đối với Tô Bồ Đề rất tốt Nhưng chưa đến mức phải nói thích Vậy thì không thích phải không Tô Bồ Đề khẩn trương Giọng nói của nàng toát lên vài phần mất mát cùng thương cảm Không phải không thích mà là Từ ý nào mà nói thì Bùi Đông Lai cũng không muốn làm thương tổn Tô Bồ Đề Nhưng hắn cũng không thể làm trái lương tâm mình được. Anh nói sẽ nhớ kỹ phần ân tình kia, hơn nữa còn muốn trả lại nhân tình cho tôi, lời này tính sao? Tô Bồ Đề nói sang chuyện khác. Bùi Đông Lai vội vàng gật đầu đương nhiên là làm rồi. Tốt lắm Bùi Đông Lai, anh nghe đây. Tô Bồ Đề nghe vậy thì hiếp sâu một hơi. Ngữ suốt kinh nhân tuy rằng anh không thích tôi nhưng tôi thích anh. Vì không muốn giống như sư phụ nên tôi muốn anh lấy tôi làm vợ. Cái cái gì? Bùi đông lai thiếu chút nữa là đập đầu và vô lăng. Nếu như anh muốn trả phần nhân tình kia thì hãy lấy tôi làm vợ. Vẽ mặt tô bồ đề kiên định. Tô! Tô bồ đề cô không nói đùa chớ. Bùi Đông Lai có cảm giác hỗn loạn rồi. Tô Bồ Đề nhớ mày Bùi Đông Lai, tôi đang nghiêm túc đó. Xem tại Tê Rương. U, Ê, Ế, -E N, Ê, Ê. Không được rồi. Bùi Đông Lai thở dài, nói tôi sẽ trả nhân tình cho cô nhưng không phải dùng cách này. Vậy được rồi. Tô Bồ Đề nhìn chầm chầm vào Bùi Đông Lai vài giây. Thấy vẻ mặt kiên định của bùi đông lai thì trong lòng nàng nhói đau. Nàng cũng quật cường nhìn vào bùi đông lai. Đưa ra một điều kiện khác vậy anh hãy để tôi cắn một cái vào bã vai anh. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn thiếu nợ nhau. Được rồi. Bùi đông lai hơi trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là đồng ý. Sau đó bùi đông lai khẽ nhất qua một bên. Đưa vai mình đến gần tô bồ đề Tô bồ đề thấy thế thì vô cùng ủi khuất mà bắt đầu mở áo bùi đông lai ra sau đó há mồm cắn Bùi đông lai chỉ cảm thấy bả vai truyền đến cơn đau Hắn cũng không dám gồng mình là là để tô bồ đề cắn Kết quả là hắn thấy dường như tô bồ đề đã không còn cắn nữa Xong chưa Nhận thấy được điểm này Bùi Đông Lai do dự một chút rồi hỏi Không trả lời Tô Bồ Đề đưa cánh tay phải đến bên cạnh Bùi Đông Lai rồi đột nhiên điểm huyệt của Bùi Đông Lai Cô điểm huyệt tôi làm gì? Bùi Đông Lai lập tức mở to mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn vào Tô Bồ Đề Tôi nghĩ hung hăng cắn anh một cái để vĩnh viễn lưu lại dấu vế nhưng lại không đành lòng cho nên tôi đã thay đổi chủ ý. Tô bồ đề suy nghĩ rồi nói. Cô cô muốn làm gì? Bùi đông lai cảm thấy không ẩn. Tô bồ đề cắn răng nói tôi đã quyết định. Tuy rằng tôi không thể trở thành vợ của anh nhưng tôi cũng không muốn giống như sư phụ của mình. Tôi muốn trở thành người mẹ đầu tiên của con anh. Cái cái gì? Bùi đông lai trợn tròn trong mắt. Yên tâm đi. Em sẽ không lấy đứa nhỏ ra để uy hiếp anh. Càng không đi tìm vợ của anh. Em sẽ tìm nơi để ẩn cư. Sinh đứa bé. Làm cho cả đời này anh mãi mãi nhớ đến em. Nói xong. Một tay Tô Bồ Đề đẩy Bùi Đông Lai nằm xuống. Lấy trời làm phòng, xe làm giường. Một đêm này, Bùi Đông Lai đã bị hấp diêm đến 7 lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi. 751 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.fi. Chương 751 màn che buông xuống. Hoặc có lẽ là quá sớm cho nên cả nghĩa trang bác Bảo Sơn vô cùng yên lặng. Đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy một bóng người nào cả. Tảng sáng, bùi đông lai mang theo một cái rương da cùng hoa tươi đi đến bác Bảo Sơn trong lòng hắn không thể bình tĩnh. Đây là lần thứ hai hắn đến đây. Tháng 9 năm trước. Sau khi đại bỉ võ toàn thế giới kết thúc thì hắn đã thực hiện lời hứa với tiêu gia lão thái gia. Hắn cùng tiêu cùng mang cút đến đây để tế điện tiêu gia lão thái gia. Hôm nay hắn đến đây tế điện tiêu phi. Mộ của tiêu phi nằm ở phía nam của bác Bảo Sơn. Hả? Co như lúc Bùi Đông Lai đang đến gần thì hắn thấy được một nữ nhân thân mặt hắc ý đang đứng trước mộ tiêu phi. Mặc dù chỉ thấy lưng nhưng Bùi Đông Lai cũng nhận ra nữ nhân này. Người này chính là Trần Anh. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai dừng bước. Hơi suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định đứng đợi. Để Trần Anh có không gian nói chuyện với Tiêu Phi. Ước chừng khoảng 30 sau thì Trần Anh mới kết thúc cuộc nói chuyện. Nàng xoay người thì thấy được Bùi Đông Lai đang đứng ở bên ngoài. Phát hiện này làm cho nàng ngẩn ra, sau đó vẽ mặt tỏ ra thẳng nhiên đi về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế thì liền bước nhanh lên chào hỏi. Trần Tiểu Hai người gặp nhau, Bùi Đông Lai chủ động mở miệng hỏi trước. Trần Anh thấy thế, dừng bước lại, đợi Bùi Đông Lai đến gần rồi mới nói đợi lâu rồi sao? Không sao, vừa mới đến. Bùi Đông Lai lắc đầu. Vẽ mặt Trần Anh tỏ ra bình tĩnh nói ngày mai mới là tới thanh minh. Vốn ngày mai mới đến nhưng mà nghĩ lại ngày mai có không ít người đến cho nên sáng sớm liền đến đây. Hả? Bên tai vang lên lời nói Trần Anh, nhìn bộ dạng thản nhiên của Trần Anh thì bùi Đông Lai ngẩn ra. Trong ký ức của hắn. Trước khi mỗi lần Trần Anh nhắc đến Tiêu Phi thì sẽ xuất hiện một ít dao động. Mà hiện giờ nàng lại vô cùng bình thản. Vì thế hắn biết rõ Trần Anh đã thoát khỏi bóng ma sau khi Tiêu Phi chết đi. Đông Lai cảm ơn cậu. Mắt thấy bùi Đông Lai không nói lời nào. Ánh mắt Trần Anh nhìn Bùi Đông Lai hiện lên vài phần cảm kích cảm ơn cậu đã làm cho tôi biết thế nào là cuộc sống. Càng cảm ơn cậu vì anh ấy mà làm mọi chuyện. Trần Tỉ, đây là việc mà tôi phải làm. Bùi Đông Lai lắc đầu, hắn biết rõ nếu như không có dung hợp với linh hồn tiêu phi thì hắn sẽ không làm được mọi chuyện. Nếu anh ấy biết được thành tựu ngày hôm nay của cậu thì ở dưới cử tuyền anh ấy sẽ rất vui mừng. Trần Anh nói một câu tự đáy lòng, sau đó lại nói cậu qua đó đi, tôi về trước đây. Được. Bùi đông lai gật gật đầu, chấm dứt nói chuyện với nhau cùng Trần Anh gặp thoáng qua rồi đi về phía mộ tiêu phi. Trước mộ có đặt một lãng hoa. Hương cũng chưa tàn, khói hương tràn ngập trước mộ bi, bao phủ cả ảnh chụp của tiêu phi. Đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai nhìn thấy ảnh chụp của tiêu phi. Trong hình tiêu phi một thân quân trang, bộ mặt kiên cường, ánh mắt kiên định mà tự tin. Thực xin lỗi tiêu đại ca, có lẽ em nên đến thăm anh sớm hơn. Bùi Đông Lai ngồi sợm xuống. Từ từ nói nhưng anh cũng biết em là một người quật cường. Nếu đáp ứng làm chuyện của anh thì em không làm được sẽ không đến gặp anh. Hai năm trước, anh lựa chọn không chiếm lấy cơ thể em. Tùy ý dung hợp linh hồn với em. Anh cũng từng nói không để cho em lấy lông nha làm kiêu ngạo. Mà là để lông nha thậm chí là cả nước Cộng Hòa vì em mà kiêu ngạo. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai mở từ từ chiếc rương da ra. Đầu của ớp, Philip, Sodaly, DC đặt chỉnh tè ở trong rương da. Hắn đưa rương da đến trước mộ tiêu phi, nhẹ giọng nói thật may mắn, hiện giờ em đã làm được. Tính đến trước mắt, toàn bộ người thần võng trừ Odin đinh ra đã bị giết hết. Toàn bộ những căn cứ của thần võng đã bị phá hủy. Đây là đầu của tứ đại thần chi tử. Thần chi nữ. Bọn hắn là hung thủ vết chết anh. Hôm nay em dùng đầu của bọn hắn để tế điện cho anh. Hy vọng anh có thể ngủ yên ở dưới cử tuyền. Nói xong, bùi đông lai lấy ra hộp quẹt rồi châm lửa đốt cái rương da kia. Vô luận là rương da hay bốn đầu người kia đều đã trải qua xử lý đặc thù nên dễ dàng bị đốt cháy. Ánh lửa bùm lên, bốn cái đầu người cùng với cái rương da dần dần trở thành một đống tro bụi. Tiêu đại ca. Trước em nghe anh nói. Mất đi mới biết quý trọng. Khi đó bản thân còn quá nhỏ nên rất ngốc. Không hiểu. Hiện giờ nghĩ lại thì đúng là như thế. Tuy rằng em đã có những thứ như ngày hôm nay nhưng mà em lại không cảm thấy có chút cao hướng gì. Mắt thấy đầu bốn người đi si hóa thành cho thì bồi đông lai châm một điếu thuốc. Cắm trước mộ rồi tự mình châm một điếu. Giống như là nói chuyện với lão bằng hữu lâu năm vậy. Khi còn bé, em cùng qua tử sống dựa vào nhau, bởi vì trong nhà rất nghèo cho nên bị rất nhiều người khinh thường. Khi đó em thầm thề ở trong lòng. Em sẽ cố gắng học tập. Thi vào trường đại học tốt nhất. Tìm một việc có tiền lương cao nhất để mua phòng lớn. Cưới vợ đẹp cho qua tử. Để cho đám người khinh thường kia phải trường to mắt mà nhìn. Hiện giờ em đã là anh hùng của dân tộc, được ghi danh vào sử sát. Nói tới đây, Bùi Đông Lai ngẫm đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói hơi run lên nhưng mà anh biết không? Em nhớ nhất chính là cảnh em cùng qua tử ở trong núi. Nhớ nhất là cuộc sống hai người ở trong khu dân nghèo. Chứ không phải là hình ảnh mà người nhìn em lớn lên. Nếu qua tử có thể xuất hiện trước mặt thì em đồng ý buông tha quanh vinh cả đời này. Vô luận là làm một người thường hay là cùng ngươi trở lại núi lớn làm ruộng thì em đều cam tâm tình nguyện. Phù nói xong lời cuối cùng. Bùi đông lai khó tránh khỏi kiếp động. Hắn thở ra một hơi rồi lại nói tiêu đại ca. Ngày mai là thanh minh. Em muốn trở lại Đông Bắc để viếng mộ. Tính lúc này sẽ đi cho nên sẽ không nhiều lời với anh. Hôm nào em cùng cùng ca sẽ trở lại thăm anh. Nói xong Bùi Đông Lai đứng dậy, đứng ở trước mộ tiêu phi rồi cúi lại ba cái. Hai tiếng sau, chuyên cơ chở Bùi Đông Lai đến núi Đại Hưng An đã hạ xuống sân bay ở Gia Cách Đạt Kiều. Bùi Tiên sinh Mọi thứ cần cho việc ta mộ đã có sẵn trong xe Phong Diệp đứng đó thấy bùi đông lai cùng bốn người tầng đông tuyết Từ trên máy bay đi xuống thì vội vàng bước lên cuối người chào Cực khổ rồi Bùi đông lai vỗ nhẹ vai của Phong Diệp Nói tôi mang các nàng đi trước các anh đi theo ở phía sau Vân Bùi tiên sinh Phong Diệp cúi đầu lĩnh mệnh bước đi đến một chiếc benh Còn Bùi Đông Lai thì đi vào chiếc Land Rover. Đợi bốn người tầng đông tuyết đi vào thì khởi động xe. Rất nhanh, xe đã chạy ra sân bay, hướng về mộ của Bùi Gia Cách Gia Cách đạt kỳ 100 km mà chạy tới. Trong xe, một cổ khí tức bi thương tràn ngập. Trong đó vẽ mặt hai người tầng đông tuyết và Quý Hồng đều trang nghiêm. Mà đôi mắt của hai người hạ y na cùng mộ khuyên nhanh mơ hồ có chút phím hồng. Các nàng chưa có gặp qua bùi vũ phu cũng vĩnh viễn không có khả năng gặp được. Ước chừng 30 sau, bùi đông lai lái chiếc Land Rover đến một nơi cách mộ bùi ra không xa. Lúc trước, bùi đông lai muốn lập bia cho bùi vũ phu. Triệu tập đông đảo cường giả võ học tê. Quy! Đến đây chém giết tự sĩ thôi ra hơn Quy Mà hôm nay hắn mang theo tứ nữ đến đây ngoài tảo mộ ra thì quan trọng hơn là lập bia cho bùi vũ phu Khi xe dừng lại Tứ nữ bước xuống xe Giữ im lặng mà đi phía sau bùi đông lai Bùi đông lai ngưng mắt nhìn lên chỗ mộ bùi ra Bởi vì cỏ dại mọc rất cao nên hắn không thể thấy rõ. Bùi đông lai thu hồi ánh mắt. Để phong dịp đem đồ tảo mộ đi lên trước. Sau đó hắn mang tứ nữ lên chỗ đất bị cỏ dại bao phủ kia. Hả? Đi được vài bước bùi đông lai bỗng nhiên dừng bước cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Sao thế? Tần đông tuyết thấy thế, liền vội vàng hỏi. Có người đến, phát hiện dưới chân có dấu bước chân, bùi đông lai hơi nheo mắt lại. Nghe được bùi đông lai nói thế sắc mặt bốn người tầng đông tuyết biến đổi. Mà bùi đông lai thì nhắm mắt lại. Thu liễm tâm thần, làm cho mình tiến vào trạng thái vô thần để cảm ứng khí tức xung quanh. Bá, rất nhanh, bùi đông lai cảm nhận được ngay chỗ mộ bùi ra có một khí tức. Hắn liền mở mắt ra nhìn đến. Ngay sau đó, Một đạo thân ảnh từ từ trong bụi cỏ đứng lên. Mặc dù cách xa nhau trăm mét nhưng mà bùi đông lai vẫn thấy rõ bộ dáng của người kia. Khuôn mặt người kia để lâu lôi thôi, vẽ mặt nở ra nụ cười ngây ngốc. Rầm! Thấy vậy thì bùi đông lai chỉ cảm thấy một trận ồ ồ. Hắn trường to mắt. Vẫn không nhúc nhức nhìn vào khuôn mặt tươi cười quen thuộc kia. Bốn người tầng đông tuyết vốn là có chút khẩn trương. Lúc này thấy được bùi đông lai như là choáng phán. Vẽ mặt ngay sáp thì cảm thấy có chút nghi hoạt. Nghi hoặc rất nhiều, các nàng đều nhìn về phía trước. Bùi thuốc. Thực lực quý hồng vốn là đã khối phục. Thị lực tốt hơn đám người tầng đông tuyết nên thấy được khuôn mặt tươi cười thật thà phúc hậu của bùi vũ phu thì lập tức cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Ách! Nghe được hai chữ bùi thúc thì ba người tầng đông tuyết chỉ cảm thấy bên tai vang lên một đạo sấm rền. Trực tiếp bị sợ ngây người. Mà bùi đông lai thì giống như là trong mộng tỉnh lại. Cha! Hắn hét to lên một tiếng rồi chạy nhanh về phía trước, tốc độ vô cùng khủng khiếp. 100m, 80m, 50m. Trong phút chốc khoảng cách giữa Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu chỉ còn khoảng 10m. Lúc này, Bùi Đông Lai đột nhiên dừng bước. Cha cha là cha sao? Anh mặt trời chói chen, hai mắt hắn đỏ bừng, cả người run lên nhìn về người đứng ở trước ạ, nhẹ giọng hỏi. Nói xong, hắn ngừng thở, mở to hai mắt thân hình cứng ngắc không dám cử động. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ mọi thứ trước mắt đều là ảo giác. Hắn sợ thân ảnh Bùi Vũ Phu đột nhiên biến mất. Ngày đó tại trên du thuyền thì hắn đã trải qua một lần. Hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Bên tai vang lên lời nói nhẹ giọng của Bùi Đông Lai Nhìn vẻ khẩn trương cùng kích động của Bùi Đông Lai thì Bùi Vũ Phu không có lên tiếng Chỉ là ngây ngốc gật đầu Chủ động đi về phía Bùi Đông Lai Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai không động đậy Hắn đứng đỏ mà nhìn Bùi Vũ Phu đi về phía hắn Tầm mắt trở nên mơ hồ Nước mắt không khống chế được mà chảy ra từ trong mắt hắn Dọc theo khuôn mặt kia nghị kia mà chảy xuống Nam Nhi có lệ không dễ rơi Trong hai năm qua Vô luận là đối mặt với khó khăn như thế nào Thậm chí là đứng trước sinh tử thì hắn cũng chưa từng rơi lệ Một giọt cũng không có Nhưng giờ phút này hắn lại giống như đứa bé khóc bụ lưu bù loa. Mắt thấy bùi đông lai rơi lệ đầy mặt. Thân mình bùi vũ phu đột nhiên nhánh lên một cái. Lập tức xuất hiện ở trước người bùi đông lai. Giơ bàn tay thô dày lên. Lau đi nước mắt trên mặt bùi đông lai. Cha! Không đợi bùi vũ phu vuốt lấy khuôn mặt của bùi đông lai thì bùi đông lai giống như là một đứa trẻ chịu ủi khuất. Khóc nhào vào lòng của bùi vũ phu. Thân thể bùi vũ phu cứng đỡ. Tùy ý để nước mắt của bùi đông lai thấm ướt vạt áo của mình. Nhẹ nhàng mà vỗ lưng của bùi đông lai. Sa xa, xa, bốn người tầng đông tuyết thấy vậy thì lệ rơi đầy mặt. Tuy rằng các nàng không biết tại sao Bùi Vũ Phu lại làm thế nhưng mà các nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Bùi Vũ Phu dành cho Bùi Đông Lai. Tình thương của cha. Khi nào lại bắt đầu học khóc nhé đó? Một lát sau, Bùi Vũ Phu thu tay về cười hỏi. Hô không trả lời. Bùi Đông Lai phun ra một ngụm gây bức. Sau đó lau nước mắt. Giống như là đứa trẻ tức giận nhìn bùi vũ phu qua tử Người không biết nên nói cái gì sao Ô Mặt già bùi vũ phu có chút đỏ lên Xấu hổ Hơi trầm ngâm rồi nói muốn biết cái gì Vì sao phải gạt con Bùi đông lai hỏi Con hẳn là nhớ rõ ta đã từng hỏi con Rằng con có muốn vượt trội hay không Con cho ta biết con muốn hơn nửa câu trả lời lại như đinh đóng cột Cũng vì thế mà ta đã làm lời hứa với mẹ con. Lựa chọn rời nối. Bùi vũ phu khẽ thở dài. Nói trong mắt ta. Ta chưa đủ tư cách làm một người cha. Cũng không thể để cho con có mọi thứ. Mà là chỉ cố gắng cung cấp cho con một nền tảng tốt nhất. Mà từ nhỏ tính khí của con đã quật cường. Chuyện gì cũng đều muốn tự bản thân làm tốt nhất cho nên ngày từ đầu khi con xuôi Nam đến Đông Hải thì ta vẫn không hiện thân. Đều vì là muốn cho con một nền tảng tốt nhất. Hoặc là nói để sân khấu cho con biểu diễn. Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Nghe được bùi vũ phu nói ra nguyên nhân thì trong lòng bùi đông lai cảm thấy ấm áp. Hắn mở miệng thở dốc. Không nói lên được lời nào. Khi thấy người đứng ở trên võ đài trong lòng con vô cùng chức động đến mức ngủ không yên. Bùi vũ phu ngây ngốc nở nụ cười. Không cho phép. Bùi đông lai thấy thế. Sắc mặt cô ý trở nên nghiêm nghị. Vẽ mặt cứng rắn Nói rốt cuộc là cuộc chiến thần bản đã xảy ra chuyện gì Ta khuyền ẩn 20 năm Lại rời nối là nhận được lời khiêu chiến của Odin Những cường giả kia tiến đến là để xem cuộc chiến Bởi vì biết điểm này nên ta đã lợi dụng cơ hội lần này Liên thủ với Salem để diễn trò giả chết Bùi vũ phu vội vàng thu lại nụ cơm U, Vinh, Quy, Quy, ơ, rồi nói. Bùi đông lai cả kinh liên thủ với Sa Lêm sao? U, V, K, W, W, H. Bùi vũ phu ngược đầu nói hai mươi năm trước Sa Lêm từng âm thầm ám sát ta. Ám sát thất bại. Bất quá ta không có giết hắn. Hắn vì cảm kiếp ta cùng theo đuổi võ đạo nên đã lựa chọn làm việc cho ta. Ta đem những hiểu biết võ học giao lại cho hắn. Sau khi tin ta rời nối truyền ra thì hắn liền liên hệ với ta trước. Theo ý của người thì Sa Lem cố ý mai phục người ở đó, đánh lén người cho cơ hội để Odin xuất thủ sao. Bùi Đông Lai lập tức hiểu ra cái gì? Bùi Vũ Phu ngực đầu. Nếu con đoán không sai thì thực lực của Salem cũng không kém gì Odin. Cho nên chuyện hắn bị Long Bồ A-di làm bị thương cũng là giả. Bùi Đông Lai lại phân tiết. Lúc này đây, Bùi Vũ Phu không có tỏ thái độ bởi vì nghe được cái tên Long Bồ Tổ Đề nên vẽ mặt hơi phức tạp. Qua tử, Salem hay là người giết Odin? Bùi Đông Lai lại hỏi. Ngoài ô thì còn có cung thần của bộ lạc cùng nhân đều chết trong tay sa lem. Bùi vũ phu có chút ngượng ngùng, nói từ sau khi giải chết thì ta vẫn luôn ở chỗ này, chỉ rời khỏi đây một lần. Là lần con tham gia đại bỉ võ bộ đội đặc chủng toàn cầu sao? Trong lòng bùi đông lai vừa động, nhớ lại ngày đó bùi vũ phu xuất hiện cứu mình nhưng bản thân lại đột phá. u Vinh, Quy, Quy, Hân, lúc đó ta vốn muốn xuất thủ cứu con, nhưng phát hiện con đổ phá cho nên. Bùi Vũ Phu giải thích, sau đó xấu hổ sờ sờ cái mũi, cũng không nói gì thêm. Bùi Đông Lai tức giận trừng mắt nhìn Bùi Vũ Phu liếc mắt một cái qua tử, con muốn solo với người. So sánh mà nói thì chuyện tên nhóc DC si cướp lấy căn cứ quân sự hạt nhân của mơ càng thêm nguy hiểm. Bùi Vũ Phu cười cười. Sau đó suy nghĩ đây là chuyện nằm ngoài ý muốn duy nhất của ta. May là thằng nhóc đó không làm ra hành động điên cuồng nếu không thì ta sẽ trở thành tội nhân. Bùi Đông Lai thấy thế thì hỏi như lời của người thì ngày đó người xuất hiện ở đó chắc hẳn là Sa Lem. U Vinh Quy Quy Hơn Là ta để Salem đến giúp con giết thằng nhóc kia. Bất quá Salem phát hiện được con đã luyện thành vô thần nên đã báo lại cho ta. Ta liền để cho hắn rời khỏi đó. Bùi vũ phu tràn đầy vui mừng nhìn vào bùi đông lai con đã luyện thành vô thần. Lại thêm đột phá cương kính đại thần. Bằng vào vũ kỹ mới mà con sáng tạo Thì có thể giết thằng nhóc kia dễ như trở bàn tay Cho nên người muốn con trở thành anh hùng dân tộc Bùi đông lai một đầu hắc tuyến Ú Vinh Quy Quy Hơn Ngậm lại thử Nếu con có thể trở thành anh hùng dân tộc Thì đây là chuyện đáng tự hào bao nhiêu Bùi vũ phu rất là kiêu ngạo mà vuốt vuốt chùm râu. Bùi đông lai khóc không ra nước mắt, sau đó trong lòng vừa động qua tự hỏi người chuyện này. Chuyện gì? Thực lực của người bây giờ là... Bùi đông lai nháy mắt con ngươi tràn đầy tò mò. Bùi vũ phu do dự một chút, nói đột phát cương kính, đan kính. Đan kính? u vinh, quy quy. Hưng, sau này con cũng sẽ đạt tới. Con ăn no rưỡng mới mới tu luyện tiếp. Bùi đông lai liếc mắt. Sau đó lại nghĩ tới điều gì vội vàng nói qua tử. Hiện giờ thì người hẳn là đứng thứ nhất trên thần bảng. Sa lem thúc đứng thứ hai. Không, con là đệ nhất. Không đợi bùi đông lai nói hết thì bùi vũ phu đã cắt ngang. Sao? Thần bản là ta sắp xếp. Bùi vũ phu lên tiếng, lộ ra nụ cười ngây ngột. Hết! Các bạn đang nghe truyện tại truyện